t r ư ơ n g bảy trăm linh ba đẳng cấp về không t r ư ơ n g bảy trăm linh ba đẳng cấp về không ai thiết kế ta muốn ngày các ngươi tổ tông mười tám đời ngày chết các n g ư ơ i a mọi người thấy trên đất một con rồng ảnh chân dung là cá ướp mối giống nhau nhảy lên mặc kệ đầu này cá ướp mối lại thế nào ồn ào cũng thay đổi không được nàng rời đi nàng vô địch thân thể cũng bất quá là đầu cá ướp mối mà thôi bất thình lình biến hóa cho dù là thân kinh bách chiến bọn hắn cũng nhất thời phản ứng không kịp ta nói nợ đờ cờ gạt người chuyện giống như phát sinh qua không ít lần đi thực nhân ma khỏe miệng co giật nhìn trước mắt q á i vật khổng lồ vì cái gì chúng ta đương nhiên tin tưởng một cái ma quỷ nói lời đại hồng long xạ t ặ n l ba trăm năm mươi không c h ọ n vẹn đại hồng long chỉ kém nạo m ạ n tội ác liền có thể trở thành hoàn toàn thể nó nói nó là địa ngục chỉ cần nhìn chăm chú nó liền dường như thân ở địa ngục cảm thụ địa ngục chi chủ lửa dẫn đi ai có thể nghĩ tới quái vật hóa người chơi thế mà thật biến thành quái vật nếu là ngày nào biến thành thế giới bột nhất định khiến bạn bè chặt mấy đ a o treo mấy cái tài liệu nguyện vọng thực hiện tin tức tốt nó còn không phải hoàn toàn thể chỉ cần bảo vệ tốt cái cuối cùng n g u y ê n tội di hài là được tiểu thiên sứ kinh nghiệm phong phú cứ việc còn không có từ g r n l a n bị chính mình kéo xuống tới này một chuyện trong rung động chậm tới nhưng cũng tận khả năng truyền đạt hữu hiệu nhất mệnh l người em đi lại tới thành tử tại châu bắt đầu bạo nói tục zinlan lv một lần này liền chủng tộc đều cho ta chặt đúng không z i n l e n nhịn không được phát điên một đầu nhiệm vụ nhảy ra ngoài thế giới cấp khiêu chiến đại hồng long cuối cùng cũng bị ngã ở dưới đất m ẹ s ì i à lờ vờ một thần dáng hạ chúa cứu thế đã tập được kỹ năng michael z gọi michael thánh linh ngươi cho rằng ta như vậy liền sẽ tha thứ ngươi sao cho ta thường chú a zilen n vẫn như cũ cơ nằm đấm một bên khỏe miệng đã nhanh muốn liệt đến lỗ thai một bên khỏe miệng hướng xuống rủ xuống cái này nói rõ là cực kỳ đặc thù kịch bản khiêu chiến chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt là được nhưng nàng chính là liền chịu không được bị mất đẳng cấp loại sự tình này nào có như vậy đùa bỡ người zilen nói hồi lâu lời nói đột nhiên phát hiện người chung quanh thế mà đều không có nhìn nàng cái này khiến nàng ít nhiều có chút bất、an. chẳng lẽ mặt của nàng là một tấm tự định nghĩa ngẫu nhiên mặt linh len vội vàng đưa tay sờ sờ sờ lấy là chính mình thế giới hiện thực mặt trên thân cũng ăn mặc một thân áo vải không có đi ánh sáng ngươi ngươi ra hỏa này bình thường rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện thất đức m ở ngực tay biểu lộ cứng đờ chỉ có b ở môi tại đ ộ n g ngươi nói cái gì a ta chính là chuyên nghiệp a cổ linh len lời còn chưa nói hết m ở ngực tay liền nắm đầu của nàng để nàng quay đầu nhìn về phía chính mình vô địch hồng l o n g thân thể nàng kém chút tim phổi đình chỉ nguyên bản nàng bị vặn xuống tới địa phương mọc ra một viên to lớn nhỡ thịt trong đó không ngừng có quang mang lấp lóe tiếp lấy một viên đầu rồng từ đó mọc ra ạ bạ đồn diêm la yêu lv bốn trăm có được hoàn toàn nguyên tội di hải hóa thân mới ma vương xạ tặn này lời nói có thể để cho người hoàn mỹ xa đoạn này thân thể có thể thẳng tới vân tiêu này cái đôi u lôi kéo sao trời ngạo mạn nguyên tội di hải vừa v ẫ n tốt ở tại ngạo mạn len trên thân nhưng đại hồng long xạ t ặ n trực tiếp bổ xong biến thành ạ bạ đồn diêm la yêu trong đó duy nhất biến hóa là dinh len toàn bộ đẳng cấp nghề nghiệp cùng kỹ năng đều đã hư hư thực thực bị đại hồng long cho hấp thu đậu xanh m u ố n từ không thành có xoa ra một người người đều e ngại nhưng là người chơi chỉ xem đến liền sẽ kích động mạnh mẽ lên quái vật là rất không có khả năng biện pháp tốt nhất chính là sử dụng hiện có chuyện thần thoại xưa bên trong quái vật có sao nói vậy những cái kia thần thoại cố sự chính là lưu truyền ngàn nằm bán chạy cố sự đại hồng long cái này nhất thiết định tự nhiên là sẽ không bị bọn hắn bỏ qua cho nên bọn hắn làm thành cực kỳ ẩn nấp ẩn tàng quái vật trước m u ố n thượng mặt trăng đạt được vườn địa đàng bên trong phân biệt thiện ác trên cây một viên cuối cùng chưa thành t h ụ trái cây đem trái cây b ồ dưỡng vì hoàn toàn tạ ác trái cây lại ây lại ăn hả bổ sung tự thân cuối cùng tại trở thành hoàn toàn thể một khắc này thoát ly đại hồng long thân thể giao phó người chơi mẹ xỉ ạ lv một bắt đầu cuối cùng t h i ê u chiến tại dự đoán bên trong cái này sẽ là đại hồng long đối chiến một vị đột phá cực hạn lv một trăm n g ư ờ i chơi bình thường thu thập đủ tất cả nguyên tội về sau vị kia người chơi cũng không có lý do không phải lv chín mươi chín đương nhiên lv chín mươi chín càng tốt hơn như vậy sẽ càng có cảm giác nhưng xảo liền xảo tại vị này đại hồng long biến thân người nắm giữ là một vị ác đức người chơi nơi này liền không được không nhắc tới ẩn tàng số liệu mỹ đức hoặc là trung lập người chơi có anh hùng giá trị thiết lập loại này khẩn tàng trị số là dùng tại kỹ năng đặc thù học tập cùng thăng cấp có lúc cũng có thể dùng cho cân nhắc phải t r ă n g có tư cách sử dụng dũng giả hệ liệt cùng anh hùng hệ liệt trang bị mà ác đức người chơi có được khẩn tàng giá trị là bảy cái nguyên tội giá trị mà gin lên vị này người chơi thế mà đem nguyên tội giá trị tính gộp lại đến tại trên số liệu giống như nguyên tội di hài trình độ kết quả liền dẫn đến đại hồng long đem gin lên số liệu xem như nguyên tội di hài cho toàn bộ hấp thu chỉ dựa vào ngạo mạn giá trị khẳng định là không đủ ngạo mạn giá trị tích lũy là dựa vào khiêu chiến đẳng cấp cao hơn kẻ địch một mình chiến đấu chờ chút suy xét đến có chút nguyên tội chẳng hạn như sắc dụng loại hình rất khó tính g ộ c lại cho nên nguyên tội giá trị có thể lẫn nhau đổi thuận tiện áp đức người chơi học tập mình muốn kỹ năng ghi lên vị này người chơi thường xuyên trong trò chơi rượu trẻ ăn uống quá độ t hưởng thụ làm sao ăn cũng sẽ không hợp vui vẻ đồng thời đại lượng sử dụng đồ ăn cùng dược vật khôi phục sinh mệnh giá trị loại hành vi này tích lũy bạo thực giá trị không chỉ như thế trong kho hàng còn có đại lượng căn bản không dùng được hoặc là thời gian dài chưa sử dụng tài liệu đạo cụ trang bị chờ chút loại hành vi này tích lũy tham lam giá trị thời điểm chiến đấu thường xuyên cảm xúc biên độ đến gần như mất khống chế tình trạng cái này t tăng thêm một chút tước đoạt người chơi k h á c trang bị hành vi tăng lên đấu kỵ giá trị tại greenland bị gãy xuống một khắc này tất cả nguyên tội giá trị bị toàn bộ chuyển đổi nạo mạng i á trị vừa vặn đủ một cái nguyên tội di hài số liệu không được không nói loại tình huống này thật là chỉ tồn tại ở lý luận bên trong cái này lờ vờ một khiêu chiến lờ vờ bốn trăm đại hồng long không phải cũng là một loại lãng mạn sao nàng vi hoàn mỹ kết cục đánh cược đẳng cấp của mình khó có thể tin các thiên tài ở vào một loại không để ý người trong cuộc chết sống của nhiệt bên trong chỉ có chim cánh cụt tại cảm giác được đau dạ dày chương bảy trăm linh bốn không bối cảnh t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn không bối cảnh messi à lờ vào một thần d á n g hạ chúa cứu thế kỹ năng michael z gọi michael t h á n h linh zilen n sờ sờ cái mông của mình không có cái đôi cảm giác giống như là bị chặt rơi một cánh tay lời này nếu là bị khác người chơi n g h e được nhất định sẽ bị nổ nước b ọ t tại tú cảm giác ưu việt nhưng trên thực tế tại giả lập tiềm hành trở thành trò chơi chủ lưu ngay sau đó đây đối với nhất lưu game thủ chuyên nghiệp là cần thiết kỹ năng dù sao nhiều một đầu tứ chi liền có thể trở tại thêm một cái có thể công kích thủ đoạn đối với zilen n mà nói cái đôi là nàng thích nhất tứ chi đã có thể dùng để bảo trì cân bằng cũng có thể dùng để công kích b ấ t quá nàng tương đương với bị t ẩ y hào hơn nữa là triệt triệt để để t ẩ y hào sẽ, sẽ đến không giống như là cái người chơi tài khoản càng giống là một cái bông dưng bịa đặt đi ra trẻ con nơi này liền không được không nhắc tới gột lọc sáng tạo nhân vật công năng gột lọc nhân vật sáng tạo là gin len chơi nhiều năm như vậy trò chơi gặp q u a phức tạp nhất cái khác trò chơi nhân vật sáng tạo đều tương đương đơn giản cho tới bây giờ thời đại này liền bóp mặt đều đơn giản không được cũng liền ban đầu nghề nghiệp lựa chọn sẽ để cho người chơi suy tư một hồi nhưng gột lọc nhân vật sáng tạo tương đương với bóp ra một người nhân sinh quá trình khắp nơi tràn ngập kinh hỷ cùng kinh hãi tại sao nói như vậy chứ tại sáng tạo tài khoản thời điểm người chơi trước muốn lựa chọn chủng tộc của mình sau đó căn cứ chủng tộc lựa chọn tuổi tác lấy nhân loại nêu ví dụ lời nói có thể lựa chọn từ 12 đến 100 t u ổ i tiếp lấy liền có thể vì khai sáng nhân vật lựa chọn bối cảnh cùng ban đầu nghề nghiệp phía sau cùng đối mỹ đức nữ thần cùng ác đức nữ thần mà cái này vô cùng trôi chạy tùy ý quá trình bên trong có rất nhiều đến nay các người chơi còn không có nghiên cứu triệt để ẩn tàng thuộc tính những này ẩn tàng thuộc tính con số cụ thể là người chơi tại nhân vật sáng tạo nhân vật quá trình bên trong sẽ căn cứ chủng tộc tuổi tác bối cảnh nghề nghiệp anh hùng con đường lựa chọn giống như là cây chạm đổ giống nhau trưởng thành. cuối cùng trở thành người chơi quá khứ cũng chính là nhân vật bối cảnh người chơi không nhìn thấy ẩn tàng thuộc tính nhưng nở tờ cờ đối thoại cùng thái độ ở một mức độ rất lớn sẽ nhận những này ẩn tàng thuộc tính ảnh hưởng chẳng hạn như lựa chọn chủng tộc là o i người do b i n h vì ban đầu nghề nghiệp vậy liền sẽ tại bối cảnh bên trong có được thân phận của do b i n h lúc này lựa chọn mỹ đức ác đức vô bên trong ban sơ lựa chọn sẽ quyết định cái này đoạn bối cảnh bên trong người chơi là thế nào do b i n h là chính nghĩa vẫn là tạ ác còn nói là tùy tính tiếp lấy chính là tuổi tác nếu như lựa chọn mười hai tuổi như vậy tại nở tờ cờ trong mắt người chơi chính là một cái mới ra đời yếu gà do minh bình dân sẽ giao cho càng thêm đơn giản cùng loại với làm việc và t h ủ y thác tại thu hoạch nhiệm vụ khuynh ê ư ớ n g bên trên đại bộ phận sẽ là đơn giản chân chạy cũng có thể thu được không ít tri thức để người không nhanh chính là có lúc còn biết nhận trong t i ể u quán kẻ già đời chế g ê ễ u châm trọc chờ chút ác đức mỹ đức lựa chọn không có ảnh hưởng quá lớn tuyển ác đức chỉ cần còn không có thu hoạch được ác đức nghề nghiệp nhiều nhất bị ngoài miệng giáo hấn hai câu bị xem như gây sự quỷ tuyển mỹ đức cũng chỉ sẽ có được một câu hảo hài tử xưng hô đương nhiên ở độ tuổi này cũng rất dễ dàng thu hoạch được danh vọng hoàn thành thành cự biến thành thiếu niên anh hùng tương đối nếu như tuyển chín mươi chín tại nhiệm vụ xác nhận thượng cũng sẽ thu hoạch được cùng loại lãnh nộ tiếp không đến cái gì khó nhiệm vụ nhưng sẽ lại càng dễ thu hoạch được tin cậy quán triệt một câu chuyện xưa nhà có một lao như có một bảo lớn t u ổ i sẽ có được càng nhiều tôn trọng nhưng ác đức cùng mỹ đức lựa chọn cũng sẽ mang đến càng lớn ảnh hưởng tuyển ác đức lời nói nờ tờ cựu hận độ sẽ cao đến cùng thu hoạch được c ác đức nghề nghiệp giống nhau dù sao tại nờ tờ trong mắt vị này người chơi chính là sống đến chín mươi chín tuổi cả một đời làm chuyện xấu ác nhân tuyển mỹ đức liền sẽ hoàn toàn trái lại bị xem như một vị người tốt trước mắt có rất nhiều người nghiên cứu gột lọc sáng tạo nhân vật công năng ý đồ tìm tới tổ hợp hoàn mỹ nhất nhưng cái này cùng nhân sinh giống nhau có xá liền có không có vẹn toàn đôi bên đạo lý bất quá người chơi dù sao thần thông còn đ ạ i thật đúng tìm tới mấy cái hoàn mỹ sáng tạo phương pháp chẳng hạn như tại gột lọc thế giới quan bên trong 70 tuổi trở lên mới có thể bị coi là lao như vậy lựa chọn 70 tuổi cái tuổi này liền muốn nhiều một chút điểm ban đầu nghề nghiệp đúng vậy có người phát hiện lựa chọn nghề nghiệp quá trình này liền đã ảnh hưởng ẩn tàng t h u tính nếu như tại mấy cái nghề nghiệp bên trong soán suýt lặp lại điểm Vì bỏ bên đen đuổi như vậy cảnh vậy theo r o n liền người g sẽ có c ơ i đối lại ghi Tại cái nghiệp lại thời gian càng dài, như vậy đối ứng thân phận thời gian cũng liền càng dài. trở thành thân một tuyển thân t phận, chuyển chức chép. nghề hạng như phận h càng càng ứng dừng ứng cũng qua vậy không đáng tin số liệu phỏng đoán 1 0 s trong vòng thêm một năm kinh nghiệm trước mắt hoàn mỹ nhất sáng tạo nhân vật phương pháp chính là làm cái 70 tuổi người cũng lấy luyện tập một vê đốt tiếng liền có thể đem một sự kiện đăng phong tạo cực làm nguyên tắc phân phối 12 tuổi đến 70 tuổi thời gian kể từ đó liền có thể sáng tạo một cái có được phong phú hơn lận tàng thuộc tính cái này sáng tạo quá trình là vì có càng thêm chân thực phong phú thể nghiệm coi như cái gì đều không lớn tùy t i ệ n điểm đều có thể có cái này cơ sở bối cảnh người chơi không có khả năng trở thành một cái chống không người nhưng mẹ xì、si、ạ lờ vào một cái nghề nghiệp này hoặc là nói đặc thù chủng tộc loài người tuổi tác biểu hiện chính là một tuổi là vừa vận đản sinh không g i à n h trẻ con greenland có thể xác định giờ phút này nàng tất cả ẩn tàng số liệu đều là không là một cái chân chính không g i à n h người cũng may cái này trò chơi sẽ không tự động thu thập người chơi giọng nói nếu không vừa mới nàng liền trở thành vừa ra đời liền nói thô tục trẻ con ta rõ ràng hiện trạng gin len b ẻ bẹ cổ nhìn về phía giường như địa ngục hóa thân đại hồng long để chúng ta dùng h è n hạ chính nghĩa vây đánh đánh bại ra hòa này ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói để chính ta một người thượng đâu biết rõ gin len bản tính mở ngược tay vô ý thức cảm thấy trong đó có trò lửa dù sao hắn cũng coi là khảo nghiệm qua gin len sâu cạn nam nhân ngươi cái này ác đức người chơi đang nói gì đấy gin len có chút mở to hai mắt giang hai cánh tay ra quanh thân giường như có thánh quang lấp lóe ở trước mặt các ngươi chính là trên toàn thế giới thuần khiết nhất không tì vết nữ nhân ta sẽ làm như vậy lòng tham không đ á n người sao các ngươi vô hãm để ta cảm thấy thương tâm a, a. gia hỏa này chính là đánh đáy lòng cảm thấy chúng ta khẳng định thắng không được đại hồng lòng muốn để chúng ta bên trên cho nàng tranh thủ quen thuộc hiện tại thân thể thời gian dù nói thế nào ta cũng không đến nội n g h i như vậy đi dinh l e n biểu lộ một chính tiếp lấy lại khôi phục lại làm ra vẻ tác dụng mặt mũi tràn đầy thần thánh ngươi làm sao dám vu hãm thần thánh như vậy không dành ta dinh l e n mặt dạn mày dày tránh ra vị trí của mình chỉ vào đại hồng lòng cao giọng nói lên đi ta không cùng các ngươi đoạn đây chính là ngươi nói dê ta người t r u n g banh thật một chút cũng không khắc khí hùng hùng hổ, hổ hổ hướng phía đại hồng lòng xông tới muốn cầm bọn hắn làm vũ khí sử dụng chờ một lúc đầu người bị cướp có người khóc d i n k l e n biểu lộ trong nháy mắt cưng cứng tiếp lấy điên cuồng lật lên xem kỹ năng giới thiệu nếu là nàng thật không có cơ hội xuất thủ vậy coi như khôi hài chương 705, h ư vô trong nhục thể đạn sinh linh hồn chương 705, h ư vô trong nhục thể đạn sinh linh hồn ma quỷ vẹn nhịn không được cảm thán bầu trời thật rất đẹp muốn hỏi vì cái gì hắn có thể nhìn thấy bầu trời hắn bị bỡ lạ dơ một đấm đánh lên trời tiếp theo bị một loạt liên kích tiếp tục cứng ngắc cuối cùng thần kỳ hoàn thành phi hành trạng thái hiện tại hắn trừ đầu bên ngoài có thể nói là bị bỡ lạ dơ liên kích khống chế gắt cao ngay cả động đậy một chút đều làm không được mà b ỡ lạ dờ ỉ vào chính mình siêu cao thuộc tính như là chân trái dẫm chân phải tiếp tục lơ l ư n g truy kích theo lý mà nói đây là không có khả năng nhưng là b ỡ lạ d ở không biết nghĩ như thế nào đi ra một bộ câu khóa dù lượng đột tiến pháo kích k ỳ quái tổ hợp để bọn hắn không chỉ bay lên còn bay đặc biệt nhanh không hổ là tương lai hiền giả l ĩ n h nộ linh hồn ca ngợi sinh mệnh võ kỹ bởi vì thực tế là không thể nào hiểu được b ỡ lạ dở dường như đến từ dị thế giới liên kích tổ hợp cho nên chỉ có thể chọn bợ lạ dờ trên thân xuất sắc nhất đồ vật sợ hai thang p vợ lạ i ờ nhắm mắt lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau diêm thiên sứ thành quần kết đội bay tới bọn nó trong miệng chính gào thét cái gì phụ thân thân phận của ngươi cũng quá nghịch thiên điểm đi đều nói rồi ta là bọn chúng nguyên hình vợ lạ i ờ vung ra nắm đấm không còn ma quỷ vẹn so hắn trong dự liệu bay ra ngoài càng xa hắn một kích sau bắt không được không phải hắn tính toán ra sai mà là ma quỷ vẹn đột nhiên yếu đi tiếp nhận cao hơn tổn thương ma quỷ vẹn ngực nổ ra một cái to lớn lô máu một bên, phun máu, một bên quay đầu nhìn về phía ạ nọ thành phương hướng nơi đó có thể nói là phong vân biến đổi lớn xem ra tha hương người nhóm đã cướp đi ta xạ t ả n thân phận bất quá dường như phát sinh một chút khó mà dự liệu biến cố để chuyện trở nên hết sức thú vị ma quỷ vẹn lờ vờ tự nhiên thần vẹn lờ vờ tha hương người nhóm thành công ma quỷ vẹn không chỉ tên chức danh hiệu phát sinh thay đổi đẳng cấp dường như cũng hạ xuống nhưng là thành công thực tế quá không khéo vợ lạ dở tê cả ra đầu nhìn về phía phía dưới hắn hiện tại chỉ có quá không khéo cái này một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu lặp lại c h ấ p động bởi vì liên kích phi hành quy tích thật vừa đúng lúc đến bách thai hàng hà phía trên mà ma quỷ vẹn rơi xuống phương hướng cũng là bách thai hàng hà mặc kệ làng nghệ mỹ ả cự nhân hay là sở xi、si、lạ cũng không chỉ một lần biểu hiện ra có thể từ bách thai hàng hà bên trong hấp thu ác thần chi huyết năng lực nếu để cho kẹn chạm đến bách thai hàng hà tình huống sẽ phải hướng không thể khống chế phương hướng phát triển không kịp vợ lạ giờ ném ra ngoài dây thừng có móc nhưng đã tới không kịp b ẹ n thẳng tắp hướng về bách thai hàng hà mà hắn chỉ tới kịp không chung thay đổi phương hướng rơi vào bên mở Phanh. hai chân Bởn là giờ căng kéo thẳng tắp, từng vòng từng vòng gợn sóng lấy hắn hai vó câu hướng chung quanh quyết tán cho dù cuối cùng này một đầu bách thai hằng hà đã tại mặt khác hai đầu tinh hà áp chế xuống vô cùng suy yếu nhưng cũng là tương đối hai đầu cường thịnh tinh hà mà nói cuối cùng này một đầu bách thai hằng hà vẫn như cũ có mạnh mẽ ăn mòn tính trong đó xôi trào ác thần huyết dịch bởi vì bị hai đầu tinh hà đẻ xuống không chỉ có được cao hơn nồng độ đồng thời có vượt xa dĩ vãng điên c u ồ n g đại khái là bản năng phát giác được diện tuyệt khô cạn vận mệnh ác thần huyết dịch buộc phát ra khó có thể tin cầu sinh dục điên cổng chế tạo titan hôn c h ủ n hướng về phương xa ăn mòn tựa như là vì để ác th nhưng khi vẹn trôi nổi tại bách thai hàng hà mặt n g o à i lúc toàn bộ bách thai hàng hà lại trở nên yên tĩnh vô cùng giống như là một mặt màu đỏ tấm gương vợ lạ dở sắc mặt ngưng trọng đi về phía trước mấy bước vẹn chi phối lấy toàn bộ bách thai hàng hà tự nhiên thần cổ láo hiện tượng tự nhiên hóa thành thần mình có khi thân thể của bọn họ sớm tại cố sự bắt đầu trước cũng đã tồn tại ma quỷ phía rơi thế mà là tự nhiên thần sao cung ma kết bất quá là ta bé nhất không đang nói đến nhất không sao cả thân phận mà thôi vẹn giang tay ra vô số diêm thiên sứ từ trên cao bay về phía giống như là như mưa rơi lọt vào bách thai hàng hà bên trong huyết hồng tấm gương bị nện vỡ、nát. Ác những cái kia không hề nghi ngờ là chân chính cánh của thiên sứ cho dù là ác thần huyết dịch đều không thể ăn mòn bọn chúng ác ma lờ vờ những này ác ma chính là vẹn kế tiếp bí mật nhưng vợ lạ giờ nghiêng đầu những cái kia ác ma đang gầm rú dứt bỏ ác ma khủng bố xấu xí bên ngoài kia từng tiếng gào thét giống như là tiếng khóc đám ác ma tại bách thai hàng hà trung du đ n p lên bao quen vẹn mặt hướng lấy vẹn dùng kinh khủng hai tay che mặt phát ra tiếng khóc giống như là trẻ con khẩn cầu lấy đến từ phụ mâu đối đau đớn ă n ủi lại giống là xin lỗi có thể bèn quả thực không phải một vị tốt phụ thân hắn lạnh lùng không nhìn đám ác ma khóc thét ngươi là cố ý sao bọn nó không phải xưng hâu ngươi là phụ thân sao vợ là giờ nói ác ma không biết thống khổ vĩnh viễn tự do vui vẻ nhưng chỉ có phản bội khế ước chuyện này sẽ để cho ác ma cảm nhận được thống khổ kia là những sinh vật khác khó có thể lý giải được chỉ có ác ma mới có thể lý giải thống khổ mặc kệ đám ác ma cùng thiên sứ có thế nào khế ước tại thiên sứ túi g a bị hòa tan giờ khác này khế ước không hề nghi ngờ đã toàn bộ bị cháy với điều ước những này ác ma bởi vậy cảm nhận được thống khổ trở thành thất ước ác ma a ta đương nhiên rất đau lòng chỉ là tảng đá đầu lưu không ra nước mắt ta bèn đầu dê mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu thấm kia dê mặt bất kể thế nào nhìn đều nhìn không ra bất luận cái gì thiện ý chỉ có thể nghĩ đến t à ác cùng âm mưu t í n h như vậy những cái kia ác ma cũng sẽ không giúp ngươi đi b vợ lạ dở kéo vang hạ dẹt chu lên hung manh tiếng oanh minh vang lên trước mắt tất cả ác ma đồng thời quay đầu lại bọn chúng kích động chính mình thiên sử cánh lảo đảo bay lên tiếp lấy trong mắt hung quan g l ó e lên như là như mưa to che trời lấp đất hướng phía bờ lạ dở vào tới có lầm hay không b ờ lạ dở há miệng hướng phía bầu trời phát ra g i ã thu g à o thét đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cung sư t ử quyền h ạ trên bầu trời to lớn cung sư t ử từng khỏa to lớn điểm sáng sáng lên bao phủ tại cung sư t ử ánh sáng chói lọ dưới truy tìm t i ê u ngạo cổ lao chi hồn lũ g i ã thu tại bờ sông tất tỉnh bọn chúng bước vào ngôi sao dòng sông bên trong tại vương hiệu triệu hạ đi theo sóng lớn phóng tới cuối cùng bách thai hằng hạ hà ác thần huyết dịch đan mòn mạ đến nhưng chúng nó linh hồn đi theo bầu trời nhục thể cuối cùng cũng có một ngày sẽ tiêu vong mà linh hồn của bọn chúng đem phóng hướng thiên không bọn chúng biết cho dù bọn chúng vô pháp đến màn đêm cho dù bọn chúng nổi giận tựa như là một đoá thoáng qua liền mất hòa tinh bọn nó cũng từng hướng lên bầu trời xuất phát qua ở thế giới thượng lưu lại đi tới bầu trời con đường cho nên ác thần huyết dịch đối nhục thể dụ hoặc cũng không còn cách nào ăn mòn bọn chúng mảy may ha ha ha bèn đột nhiên nở nụ cười đưa tay vô tay thật xinh đẹp quả thực là giống như là trên trời ngôi sao giống nhau vợ là giờ x ứ sở bèn nói tới xinh đẹp chi vật không phải gào thét g i thú chương ũ n g k bảy trăm linh sáu thế thân thánh tử chương bảy trăm linh sáu thế thân thánh tử độ thành thạo z chỉ có nở vỡ cờ cùng định cấp bột mới có thể có được vượt qua cực hạn cực hạn kỹ năng nếu như nói s là đột phá cực hạn lĩnh vực như vậy z chính là siêu việt giả thần c r i lĩnh vực c h u y ê n thuyết cho dù là vô dụng nhất phiên dịch cũng có thể tại z độ thành thạo hạ hoàn thành gần như phản tổ biến hóa có người đem để cao độ thành thạo xưng là tìm tòi nghiên cứu lịch sử tìm kiếm nguyên hình giữ tượng trinh mà lại tương đương như bức nguyên hình giữ tượng trinh chẳng hạn như ném cái này động tác đơn giản tại cổ xưa nhất thời điểm trực tiếp phân chia người cùng giá thú để người trở thành khai trí người lao thậm chí là bởi vì người năng lực này mà xuất hiện mà gin len bây giờ có được siêu việt giả độ thành thạo kỹ năng m i c h z kỹ năng này năng lực vô cùng giản dị tự nhiên đó chính là triệu hoán m i c h thánh linh muốn nói michael là ai, gia hỏa này độ nổi tiếng cũng liền rơi xuống thần tinh lù sở có thể đánh đồng. z i n l e n đã từng suy đoán qua, nếu như nếu như nàng đạt được trái cây hướng phía thiện lương phương hướng đi phát triển, an hết liền sẽ lấy được sĩ thiên sứ c h i lực nói không chừng chính là michael. dù sao có thể tại chiến đấu lực lượng cùng michael đánh đồng, đại khái là chỉ có tam vị nhất thể đại hồng long. nhưng z i n l e n kỳ thật đối kỹ năng này cũng không hài lòng, thứ này lại có thể là triệu hoán hình kỹ năng. làm sao, là hoài nghi thu hoạch được trái cây, thu thập đủ nguyên t ộ di hải người chơi thực lực không đủ qua đại hồng long, cần nở tờ cờ thay mặt đánh sao nàng hiện tại chính là l và một là đáng yêu như trẻ con tồn tại chỉ có đau thương bất nhập ma pháp miễn dịch vô hạn hồi máu vô hạn hồi lực thần trang trang bị đến tận rằng đồng thời nhắm mắt lại liền mở toàn trường thấu thị cùng có hai loại tức tử công kích thậm chí còn có thể triệu hoán thân thuộc nờ cờ mới có thể để cho nàng an tâm xem kịch michael là loại này cấp bậc nờ cờ sao c h í ít nàng triệu hoán đi ra michael khẳng định làm không được kia làm không được lời nói đem mệnh bóp ở trong tay chính mình tương đối an tâm thật đáng tiếc d i n lên thở dài trái xem phải xem cũng chờ không đến mợ lạ dơ đành phải dùng nàng hiện tại duy nhất kỹ năng mắc cổ rét triệu hoán mắc cổ t h á n h linh giờ phút này là đêm khuya một vì sao phát ra hào quang trói sáng truyền thuyết thiên sứ là ngôi sao trên trời mà mắc cổ tự nhiên là trên bầu trời trói mắt nhất một viên nhưng rốt cuộc là cái nào một viên đâu đáp án vượt quá tưởng tượng là mặt trăng cho dù quần tinh rơi xuống cho dù bầu trời bị bóng tối bao trùm viên tiêu nhất to lớn ngôi sao từ đầu đến cuối treo trên cao tại bầu trời lấy nàng quan g mang vì ban đêm đám người mang đến chỉ dẫn mà mặt trăng đồng thời cũng là thần thoại đồ đằng lê e n sở tại đ i ệ h u y hoàng thánh ca vang lên lấy phong thanh ca tụng lấy thân phận của người kia thượng đế sứ giả vương ưu tú người mang tin tức mạnh mẽ thiên sứ sáu cánh ngươi là thượng đế ngự tọa trước bảy ngày làm cho một anh dũng không sợ người khiêu chiến ngươi t h á n h em quanh quẩn tại thiên đường v ò m thành như thượng đế giống nhau to lớn thân ảnh ở dưới ánh trăng từ thiên mà đến như ánh sáng như gió dường như ở khắp mọi nơi hắn đến tương lai mang chính nghĩa cùng hòa bình người em đi nhanh lên a gin len phá p h ò n g cái này thật không trách nàng cái này mà cổ thế mà làm cái cảnh tượng hoành tráng g á n g lâm không chỉ là ạ nọ thành chỉ sợ toàn bộ thánh thập tự giáo quốc đều có thể trông thấy bị người chơi khác trông thấy liền cũng coi như có thể cắm vào trận chiến đấu này người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí hơn phân nửa đều tại hiện trường nàng không sợ đoạt đầu người nhưng vấn đề là đại hồng long cũng trông thấy triệu hoán mắc cổ chính là đến đánh đại hồng long có thể nói mắc cổ chính là đại hồng long khắc tinh nhưng vấn đề là nào có người quan minh chính đ ạ i còn chậm rãi đem khắc tinh cho m ờ i đi ra mai cổ có thể là vô địch nhưng nàng thế gian này thể nhưng chính là một tấm giấy giống a a a quả nhiên đại hồng long tại bầu trời mặt trăng lấp lóe trong nháy mắt liền hướng phía nàng phát g a đinh thai nhức góc tiếng gầm、gừ. toàn thân mỗi một cái lân phiến đều lóe ra một viên đỏ thâm hỏa cầu tiếp lấy những cái kêu hỏa cầu hướng phía cái đôi u vị trí di động truyền thuyết đại hồng long cái đôi u kéo lấy một phần ba sao trời nếu như biến thành kỹ năng lời nói đại khái chính là vung đôi u phát động đại quy mô tiêu diệt công kích đương nhiên còn có thể là triệu hoàng kỹ năng dù sao trong thần thoại nói một phần ba sao trời là sa đọa thiên sứ tất cả mọi người xếp thành một hàng toàn bộ đều trốn ở hệ đen thuẫn phía sau ta đến bảo đảm đậu xanh hệ đen thuẫn ngơ ngác nhìn trước mắt đại hồng long bởi vì tập hợp đến đại hồng long cái đôi vị trí biểu tượng sao trời hỏa diễm lộ ra từng ch chiêu này sao trời vung bơi không chỉ có là phạm vi công kích vẫn là triệu h o à n kỹ năng tin tức tốt là chiêu này nhắm chuẩn chính là trên trời ngay tại giáng lâm michael huyết ảnh tin tức xấu là chiêu này nếu là đánh trúng như vậy triệu hoán michael sát xuất lớn cũng sẽ bị đánh gãy như vậy zinlan liền rất có thể liền biến thành một cái lờ vờ một bạch bản hơn nữa là một cái bị lờ vờ bốn trăm quái vật khóa chặt lờ vờ một bạch bản nếu là zinlan chết rồi thế giới khiêu chiến nhiệm vụ thất bại tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn vô pháp tính toán bọn họ có thể không tin zinlan sẽ vui mừng hớn hở cầm lại thân thể của mình như vậy cũng chỉ có một biện pháp tất cả mọi người một nháy mắt từ hễ đen thuẫn phía sau giúp mở tứ tán thoát đi cần phải có một người rời đi cựu hận coi như ta là thịt cũng không mang các ngươi b á n như thế đương nhiên lại nói ta làm sao hấp dẫn cựu hận có thể vượt qua t ử địch của nó mai c ổ a có biện pháp hễ đen truy mánh được giơ tay lên tiếp lấy cầm trong tay thật thánh giá hướng phía hê đen thuẫn dùng sức nem tới ta lúc này nhất không muốn nghe chính là đáp án này đậu xanh đừng a hê đen thuẫn né tránh không kịp thật thánh giá đã rơi vào hắn sau lưng tiếp lấy hê e n quăn cũng đem chính mình kinh cất thánh quan nem tới vừa vặn bọc tại hắn trên đầu thật thánh giá cùng kinh cước thánh q u a n là ế đen hệ liệt bên trong kỳ lạ nhất hai kiện bởi vì bọn chúng nguyên hình cũng không phải là dùng cho thủ hộ vườn địa đảng mà là dùng để hãm hại kia v ị đại thượng đế c h i tử giờ k h ắ c này ta rốt cuộc biết vì cái gì cái này hai kiện trang bị sẽ xuất hiện tại vườn địa đảng chúng rồi kinh cước thánh q u a n mọc ra b ù i gai đem ế đen thuẫn lấy thập tự trạng thái cột vào thật thánh giá bên trên như là trong truyền thuyết vị kia gặp nạn thánh tử nguyên bản lấy lựa giận cùng cảnh giác nhìn chăm chú mặc cổ hư ảnh đại hồng long một nháy mắt rời đi l ư c chú ý nhìn chăm ch Chuyên、thuyết đại hồng long xuất hiện là vì nuốt chửng ngày ấy s i n h hạ đến cứu vớt thế nhân thượng đế c h i tử mà buồn cười là vị này thượng đế c h i tử bị thế nhân đâm chết tại trên thập tự giá nhưng những này đều không quan trọng giờ k h ắ c này đầu đội bùi gai quan bị trói buộc tại trên thập tự giá h â y đen thuẫn ở trong mắt đại hồng long trở thành thượng đế c h i tử thế nhân sẽ tại sau này ca tụng thánh tử gánh vác thế nhân đau x ó t cùng tội nghiệp mà vĩ đại đồn đồn chuột thay thế thánh tử vì thánh tử gánh vác đau xót người thiết kế thực tế là quá không có sơ hở nào thế mà suy xét đến triệu hoán mắt cổ dài rằng g ặ c thời gian chỉ có biến thành tế phẩm hê đen thuẫn giống như là bị cạm bẫy bắt lấy heo rừng chu lên yên tâm hai nhà này hê đen trang bị tụ cùng một chỗ chính là tức tử công kích tổ hợp tiểu thiên sứ hướng phía hê đen thuẫn hô to chỉ cần dùng lọn chi chủ c h i thương đâm bên trong ngươi ngươi liền sẽ bị tức tử miễu sát nhưng ngược lại hiện tại chỉ có lọn chi chủ c h i thương mới có thể giết ngươi nói cách khác chúng ta thẻ bờ u g n g ư ơ i hiện tại là bất tử c h i thân đây là trọng điểm sao a a a a chương bảy trăm linh bảy đội ta điều khiển chương bảy trăm linh bảy đội ta điều khiển đại hồng long vung vẩy cái đôi phát động nó đang phong tạo cực vung đôi z vung đôi z này đôi có thể kéo động một phần ba sao trời như là mưa sao băng đen nhánh hỏa diễm hướng về hế đen thuẫn bị đánh trúng hế đen thuẫn nhục thể trực tiếp bị h ò a tan ra một cái động lớn một nháy mắt hế đen thuẫn liền bị đánh thành c á i s à n g nhưng thần kỳ hiện trường xuất hiện không trọn vẹn đã không thể dùng hình người để hình dung hế đen thuẫn đỉnh đầu thánh quang huy sái mà xuống nhục thể tại quang mà xuống nhục thể tại quang mang bên trong tái sinh hoa a thật thể đến không chết bờ u g tiểu thiên sứ nhịn không được cảm thán tại h đen thuẫn đem trang bị toàn bộ đều thoát chỉ còn lại một đầu q u n lót về sau h đen thuẫn hoàn m sở dĩ sẽ biến thành l o a thể là suy xét đến đại hồng long loại này cấp bậc quái vật một trăm phần trăm có có thể phá hư trang bị kỹ năng vậy không bằng liền thường một đầu không gì không phá túi l u n g quần cứ như vậy ế d e n thuận thành công hấp dẫn hỏa lực cho mắc cổ giáng lâm tranh thủ thời gian nhưng bọn hắn cũng không thể quá b ư n g lòng đại hồng long sao trời kết thúc chế tạo ra đại lượng thân thuộc địa ngục quỷ thiên sứ lv bảy mươi giống như ký sinh trùng sinh hoạt tại đại hồng long lần phiến bên trong tiểu ác ma tương tự thiên sứ bề ngoài là dùng đến chế rêu những cái kia rơi xuống thiên sứ các các các các. khoác giống như là than cốc đen nhánh s ắ c ngoài s ắ c ngoài khe hở bên trong có h ỏ a diễm bắn ra quỷ các thiên sứ cũng không giống như là đại hồng long như thế bị trước mắt h ê đen t h u ẫ n hấp dẫn lấy lực chú ý bọn nó buôn tập hướng chung quanh tất cả mọi người quỷ thiên sứ còn không phải phiền toái nhất hiện tại h ê đen t h u ẫ n chỉ là một cái thế thân mồi nhử mà thế thân mồi nhử sở dĩ có thể lừa qua kẻ địch là bởi vì kẻ địch không có thử r a thật giả nếu để cho đại hồng long khoảng cách h ê đen t h u ẫ n quá gần hoặc lan đếm đến hương vị nói không chừng đại hồng long liền biết nó bị b u ồ địch cho nên bọn hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là tại quỷ thiên sứ quấy dối giới ngăn chặn đại hồng long. Cũng mạc huyến may chậm cổ ảnh rãi r tại cuộc rơi xuống, rơi bao phủ l Zinlen chủ chi từ A, ta đợi ngươi linh. Tại nguyệt thành chủ mạc cổ từ ta tuế A, vô số quan g mang bên trong một vị xinh đẹp người rơi vào g i n l e n trước mặt hắn mở ra chính mình con mắt và n g kim ôn n u nhìn chăm chú lên nhìn xem hắn s ữ n g sờ g i n l e n làm sao vậy bị dung mạo của ta chỗ kinh sợ sao Di! i rủi rủi người l e n n d ù sức trước mắt tại tướng mạo thượng cùng ổ có thể nói là không kém bao nhiêu mặc dù ồ ạo gì nhan giá trị ở người chơi trong diễn đàn là toàn bộ trong trò chơi là số một số hai nhưng cũng không thể có nhiều như vậy tướng mạo tương tự á ồ ạo gì À, chắc là ngài gặp qua mặt trăng hậu rời đi m a i c ổ thánh linh khẽ gật đầu tại heden mất đi rơi về phía đại địa bộ phận bên trong có ghi chép ta dung mạo một bộ phận bây giờ dung mạo của ta là mượn dùng mặt trăng cái này hiện tại cũng không trọng yếu d i c l a n d nhìn thoáng qua đại hồng long bên kia thật đúng là tình hình chiến đấu kịch liệt nàng nhưng không có bao nhiêu dông dài thời gian trước hết làm trọng yếu nhất chuyện cho nên ngươi có thể cấp cho ta thế nào trợ giút gilen n một bên hỏi một bên dùng tay mỏ hướng mai cổ ngực làm sao xác nhận giới tính không quan trọng sao gilen n dùng sức n h é o n h é o làm mềm nhưng không phải là không có huấn luyện dấu vết nam tính cũng không phải tiểu ngực nữ tính cảm giác là trung tính không có bất luận cái gì giới tính cái chủng loại kia rốt cuộc xuất hiện một cái phù hợp thiết định thiên sứ thiên sứ không có giới tính chuẩn xác mà nói càng cao cấp hơn thiên sứ tại giới tính thượng càng là mơ hồ bởi vì giới tính thuộc về nhục thể phạm chủ mà cao cấp thiên sứ đều không có nhục thể thuần túy linh hồn thể thiên sứ có được nhục thể quá trình được xưng là nhập thể đồng thời cũng là bản thân dáng cấp ta có thể phụ thuộc vào ngài trong nhập thể messi ạ chi thể vô cùng tính k h i ế t sẽ trình độ lớn nhất thể hiện ra thần lực của ta michael t h á n h linh đối với z i n l e n hành vi cũng không có quá nhiều phản ứng ở trong mắt mạch cổ t h á n h linh z i n l e n chụp vào bộ ngực hắn hành vi liền cùng trẻ con đối với mâu thân ôm ấp vô ý thức khao khát thay mặt đánh sao z i n l e n tiếp nối thở dài nhưng cũng không có biện pháp loại này cưỡng chế kịch bản khâu cũng coi là hợp lý đến đây đi như vậy liền cho ta đụng vào cái này vĩ đại messi ạ thân thể m i c h thanh linh chậm rãi hướng zinlan đưa ra hai tay tựa hồ làm muốn ôm ba đôi to lớn mà kết bạch cánh chim từ michael thánh linh phía sau mở ra tiếp lấy bao phủ lại zilen n nào giống như là một viên kết bạch lông vũ trứng trong đó dựng dục cái gì cũng may lần này michael thánh linh động tác rất nhanh lông vũ trứng rất nhanh liền mở ra trong đó lưng có ba cánh a n mặc trung gian c ó màu đỏ thập tự đường vân áo giáp nữ tính chậm rãi mở ra chính mình con mắt vàng kim zilen n lờ vờ một michael l vờ một đồng dạng là lờ vờ một zilen n nhìn qua giống như là chỉ yếu gà nhưng michael lại hiện ra không giống bình thường cảm giác áp bách vô số bụi gai từ đại địa bên trong sinh mà ra, như là đáng ạ i điệu b t o sinh n t ư ờ ghét n ư là siềng cuốn xích c h đại hồng long lực lượng của ta bởi vì hễ đen hủy diệt mà hạ xuống ngươi lại từng bước xâm chiếm đại điệu bên trên tà ác trở nên càng thêm cường đại sao t ạ ác cung cấp người gin len l ắ t đầu tại thánh kinh bên trong michael quá mạnh mạnh có thể đem đại hồng long trực tiếp ngã xuống đất nếu là thật triệu hoán hoàn toàn michael vậy kế tiếp chính là không có chút nào khiêu chiến độ khó kịch bản giết cho nên đối michael thích hợp suy yếu cũng rất bình thường đáng ghét đại hồng long michael chắp tay trước ngực lần nữa tách ra lúc một thanh màu đỏ thập tự kiếm được sáng tạo mà ra hắn nắm chặt thập tự kiếm như là một tia chớp đâm về đại hồng long đại hồng long gầm lên giận g ữ vỡ vụn tiêu đốt thân thể thần thánh hòa diễm tiếp lấy nên kích thượng vọt tới m i c h Greenland、duy trì phe thứ ba quan sát thị giác chỗ có được kỹ năng chất lượng tại đại hồng long phía trên nhưng đại hồng long tính đến nguyên tội hệ liệt kỹ năng liền ẩ n ẩ n ép Michael một đầu c h ọ n vẹn bảy cái đầu mỗi cái đầu tựa hồ cũng là độc lập cá thể cực kỳ r à o hạn o để Michael đánh dị thường gian nan Michael phần thắng rất cao nhưng là sợ rằng sẽ thắng rất gian nan tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp thay người điều khiển đi a Michael xưng sở nhưng hắn còn không có kịp phản ứng l i ề n bị đ ỉ n h hảo biến thành Greenland thao tác này tấm thiên sứ nhập thể, thể chờ một chút chủ chi từ a làm đại thiên sứ trưởng ta chính là ta không đợi ngươi liền sẽ dùng ngươi kỹ năng mà thôi linh len nắm chặt lại nằm đấm hướng phía đại hồng long lộ ra hung mánh biểu lộ ở bên xem quá trình bên trong nàng đã biết m ặ t cổ kỹ năng nói thật nàng cũng không cần những cái k i a quá cường lực đến mức sẽ để cho người đánh mất thao tác d ụ c vọng kỹ năng m a i c ổ cường hãn cơ sở số liệu mới là nàng cần tốt rồi nên đồ long c h ư n g bảy trăm linh tám thân cá thần thú c h ư n g bảy trăm linh tám thân cá thần thú giá thú cùng ác ma g à o thét tinh hạ cùng bách thai hằng hà kịch liệt xung đột mà hết thể trung tâm lại vô cùng bình tĩnh vợ lạ giờ nhìn xem những cái tia nổi lơ lửng nhỏ bé linh hồn hòa diễm so với truy tìm linh hồn cao độ cao quý lũ ra t h ú linh hồn h ỏ a diễm những cái kia nhỏ bé linh hồn h ỏ a diễm liền giống như đom đóm nhưng cái này đom đóm lại là từ không thành có đ ạ n sinh quan mang là ác ma chống rông hắc cám thể xác bên trong đ ạ n sinh linh hồn đây là v ẻ n âm n h ư sao hắn định dùng những này ác ma tân sinh linh hồn đến lớn mạnh chính mình đền bù mất đi ma quỷ thân phận tổn thất sao không có b ẻ n v ẻ n v ẻ n chỉ là ô m n g ự c mà đứng bằng đá khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc bèn để vợ lạ dợ liên tưởng đến sư thân nhân diện cự tượng sư thân nhân diện cự tượng kể đáp án không biết mà bèn bản thân lại giống như là một cái đáp án không biết. không đem đáp án không biết thời gian bèn chính là vô pháp bị đánh bại tồn tại có lẽ đáp án rất đơn giản dán đứng ở bờ lạ g i ờ bên cạnh nhìn qua bèn màu da ca mắt m r ắ n phản chiếu lấy trôi nổi linh hồn hóa diễm hắn không phải nhện sự thật vừa vặn trái lại hắn mới là bị bắt lấy được con mồi vô số t u y ê n cuốn lấy hắn để hắn giống như là khoác khăn c h e mặt thần bí ngươi là ý nói không phải hắn mưu đồ sự kiện ngược lại là hắn bị liên lụy vào vào rất nhiều sự kiện bên trong bờ lạ g i ờ n h ú mày hắn có một loại chính mình ý đồ cùng một cái cáo g i ả người đấu trí đấu dũng kết quả đại bộ phận tình huống đều là người kia vận khí không tốt là trùng hợp mới khiến cho chuyện phát triển đến tình huống hiện tại nhưng cái này cũng có thể chưa hẳn không phải một loại mới mạch suy nghĩ nếu như b è n ban đầu cũng không có cái gì âm mưu như, như vậy tự tiện lấy phá giải âm mưu làm mục tiêu người liền sẽ bị cái này ác thú vị ra hỏa cùng nhau kéo vào giống mạng nhện trong cặp ấy dùng liên lụy quá khó nghe a b è n giang tay ra lần nữa hỏi ra vấn đề kia ngươi trông thấy ta đôi cá sao lần này bỡ lạ dở không có trực tiếp trả lời mà là chăm chú nhịt bẹn hắn có một loại dự cảm muốn đánh bại vẹn tựa như là c ở i ra một đống tuyến tạo thành lung tung n ư t buộc mà đôi cá là vẹn cung cấp cái kéo có thể một chút cắt bỏ cả đoàn tuyến là nhắc nhở cho quá thiếu sao nhưng ta cũng không có lòng tốt đến loại trình độ kia vẹn lắc đầu hám i ệ n g ra từ đó lấy ra một cây ống sáo thần sáo s i xin s kết quả là chính ta không cách nào nhẫn l ạ i ở a vẹn than nhẹ một tiếng thổi lên ống sáo kia là cùng vẹn đáng sợ tạo hình hoàn toàn trái lại x i n h đẹp từ khúc mà x i n h đẹp từ khúc lại mang đến khó có thể tin uy lực bách h a i hàng hà sôi trào tại vẹn diễn tấu bên trong hướng lên bầu trời tuôn ra một cây tiếp lấy của nước những cái kia cột nước một đạo so một đạo cao giống như là muốn chạm đến bầu trời lại tại vẹn làn điệu bên trong rơi xuống vợ lạ giờ nhìn xem đầu nhập diễn tấu bên trong vẹn chẳng biết tại sao trong lòng nơi nào đó hơi nhúc nhích một chút hắn đi về phía trước một bước tiếp lấy từng bước một đi xuống muốn biết vẹn bí mật trừ tại trên toàn thế giới chẳng có mục đích tìm kiếm manh mối bên ngoài còn có một cái biện pháp bạch ngân lang nhân tạo hình tiêu tán theo ạ mạ tệ giặt cùng rắn tựa hồ là biết hắn dự định làm cái gì nhưng các nàng lựa chọn trầm mặc vợ lạ g i một cước bước vào bách thai hàng hà bên trong đây là cho dù ở trong mắt tha hương người đều là ngu xu vô số âm thanh trong đầu tiếng vọng titan a c thần dường như ở trong thân thể hắn phục sinh thuế biến rét tinh thần dị thường kháng tính l v sáu l v bảy vợ lạ dơ lại đi về phía trước một bước xuyên qua titan a c thần ảo giác thân thể dần dần hướng về bách thai hàng hà chỗ sâu l ặ n xuống hạt đệ nạ nói bèn một nửa thân thể sở dĩ là cá là bởi vì bèn vì bảo hộ một vị tiên nữ hắn lớn lên qua xấu xí lại không có chút nào pháp lực cho nên tại đối mặt đáng sợ quái v ậ t lúc hắn duy nhất có thể làm liền chỉ có nâng lên tiên nữ đi hương cái kia đáng sợ bị nguyền rủa nước sông đó là ngay cả kinh khủng để chư thần đào tàu quái vật cũng không dám bước vào nước sông mà bèn đi thẳng đến tràn qua bên hông cũng chưa từng bông xuống hai tay của mình bèn có một loại khác lựa chọn đó chính là cùng cái khác chư thần giống nhau quay đầu liền chạy có thể hắn dứt khoát lựa chọn hy sinh từ đó bèn một nửa thân thể liền biến thành thân cá kia thân cá là bèn hy sinh cùng tiện lương bèn lại đem thân cá ẩn tắng lên mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn dữ tợn dường như ác ma nửa người trên hắn nhờ nâng tay không có vật gì cho nên không người biết hắn là vì cái gì chỉ cảm thấy hắn đang làm cái gì tà ác sự tình như vậy kia thân cá có thể giấu địa phương chỉ sợ chỉ có một nơi n g u y ợ n giụa nước s ô n g hạ có thể đem sinh linh biến thành quái vật nước sông trên thế giới này chỉ có một đầu vợ lạ dờ đi vào bách thai hàng hà dưới nước nhắm mắt lại tại mù mắt thế giới bên trong hắn tìm được b ẹ n thân cá kia là một cái cùng b ẹ n lấy bách thai hàng hà vì đường ranh giới đứng ở dưới mặt nước người cùng ma quỷ b ẹ n xấu xí bề ngoài so sánh người kia vô cùng anh tuấn phảng phất là ma quỷ vẹn mặt trái tìm được vợ lạ dờ vọt thẳng hướng nam nhân ô n lấy cái này nam nhân xông ra mặt nước tại thoát ly mặt nước một khắc này thân thể của nam nhân bành trướng lên hóa thân thành một con có hai cánh long đầu cá mạ cạ dạ lờ vờ hai trăm nó nói ta lấy h ái niệm trói lại chúng sinh lấy thị tế t người tự nhiên thần b ẹ n lờ vờ b ợ lạ dợ tìm được thân cá nhưng b ẹ n lại không thèm để ý chút nào thổi ống sáo dường như đ ắ m chìm trong thế giới của mình bên trong bách thai hằng hà trở thành chiến đấu sân khấu ác ma linh hồn hỏa diễm như là sông đèn vì mạ cạ dạ cùng bợ lạ dợ thắp sáng chiến trường mạ cạ dạ rất mạnh v ư ợ xa lờ vờ hai trăm nên có được sức chiến đấu trọng yếu nhất chính là nó hp lớn lên dường như không có cuối cùng vợ lạ dơ một kiếm chặt xu một đạo vết thương thật lớn sẽ mở mạ cạ dạ thân thể vô số trong suốt huyết dịch p h u n ra ngoài không có bị tức tử a vợ lạ dở phản ứng rất lạnh nhạt mạ cạ dạ là bất tử c h i thân cũng không kỳ quái chỉ có thân cá cùng dê rừng kết hợp lại mới là cung m a k ế t hiện tại bọn hắn là tách ra trạng thái trong suốt huyết dịch tung tóe đến bợ lạ dở trên thân a n mòn ác thần huyết dịch bị trung hòa như là bình thường như nước chạy từ bợ lạ dở trong thân thể chảy ra mạ cạ dạ huyết dịch có thể tỉnh hóa ác thần huyết dịch chỉ cần tiếp tục đối mạ cạ dạ tạo thành tổn thương rất nhanh cuối cùng này một đầu bách thai hàng hà cũng sẽ bị tỉnh hóa rơi nhưng bợ lạ dở lại không muốn cùng mạ cạ hắn bắt mạ cả dạ biến thân làm bạch ngân lang nhân sau rắt lấy nó đầu dòng hướng phía mặt sông rơi xuống vê anh mạ cả dạ phiêu phủ ở bách thai hàng hà bên trong nó huyết dịch dường như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tràn ra đem muôn màu sông hàng chuyển đổi thành tinh khiết mặt nước vỡ lá giờ đứng ở mạ cả dạ bên trên nhìn xuống bèn đừng để ta thật từ ngươi rơi xuống thượng nhìn thấy chuyện xưa của ngươi chuyện xưa của mình chính mình đến nói bèn là tà ác bởi vì hắn hoàn toàn đem chính mình thiện lương ẩn tăng lên chỉ làm cho người nhìn thấy hắn tà ác một mặt nhưng làm như vậy lại đến cùng là vì cái gì bèn không có đình chỉ thổi không bằng nói càng thêm ra sức trong tiếng địch chuyển đến hắn cố sự chương bảy trăm linh chín không truyền kỳ cũng không vĩ đại chương bảy trăm linh chín không truyền kỳ cũng không vĩ đại kia là vị tự nhiên thần hắn thu hoạch được nghi thức trước liền trước có được vĩ đại thân thể nhưng hắn quá mức cổ lão hắn có được nghi thức trước thân thể của hắn cũng đã dung nhập đại địa bên trên viết đồ đằng bên trong cho nên hắn h à n g vị trở thành vị kế tiếp thần nhưng đó cũng không phải hắn một lần cuối cùng h à n g vị hắn có được rất nhiều tên từ biểu tượng ái dục cùng sinh sôi tự nhiên thần hạ vị vì ái dục thần lại từ ái dục thần giáng vị đến hoảng sợ thần cuối cùng trở thành ngục thần một cái xấu xí chăn thả dung mạo của hắn cũng biến thành càng ngày càng không chịu nổi đến cuối cùng đã chỉ có thể dùng xấu xí để hình dung hắn môi cái tên đều có trói mắt đến cực điểm cao quang lúc này cũng có được thời khắc tỏa sáng hắn đứng ở nguyền r u ồ i trong nước sông nâng lên một vị sinh đẹp t i ê n tử hắn xấu xí chỉ có thể một thân một mình tại bờ sông t u ổ i ông sáo không có người để ý hắn tất cả mọi người đối với hắn tránh không kịp có thể lại tại hắn hy sinh bên trong bao q u a n hắn h ca ngợi hắn thiện lương cũng nói hắn hẳn là trở thành chỉ dẫn sinh linh vĩ đại linh hồn tại chư thần k h a n ngợi tiên tử cảm kích bên trong hắn chẳng biết tại sao có chút kẻ nhạt vô vị đê có đáng sợ quái vật tô đậm ra nguy cơ có nguyền rủa nước sông mang đến hy sinh cùng xinh đẹp tiên nữ giảng thuật thiện lương mỹ hảo phần này hoa lệ thiện lương giống như là một đỉnh trang trí quá mức cút mà như vậy cút hắn đã có được rất nhiều vô cùng chân thực chính là từ sau lúc đó hắn lại biến thành lẻ loi một mình bởi vì nửa người biến thành cá hắn không chỉ trở nên càng thêm xấu xí còn vô pháp rời đi dòng sông thậm chí cuối cùng liền mục thần công việc đều làm không được t i ê n nữ không còn có tới tìm hắn hoa mỹ thiện lương liền cùng một cái bong bóng giống nhau xinh đẹp chỉ có trong né mắt không hề dài lâu Mà hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh nghiệm loại sự tình này lần trước hắn bị đốt thành cho đám người vì hắn hy sinh vỗ tay sau đó liền quên hắn hắn buồn bực ngán ngẩm cùng đợi lần tiếp theo h à n g vị đương nhiên nếu là hắn bay lên bầu trời hắn khả năng liền sẽ vĩnh viễn không có việc gì hắn thời gian dường như đình chỉ thẳng đến hắn gặp phải một vị che mặt thút thít nữ nhân biết là đến từ trên trời một cái khác thần thoại đ ổ đằng bên trong nữ nhân nàng tại bờ sông khóc lóc kể lệ chỉ là nàng không muốn nghe từ trượng phu của nàng Vì trượng p hắn u đ c chủ trí tạo vật l i ề đưa nổi à n vĩnh g lên mặt nước lộ ra kinh khủng nửa người trên muốn dùng mình bộ giáng dọa chạy nữ nhân kia bọn hắn bốn mắt nhìn nhau hắn phát hiện nữ nhân này rất đẹp là hắn từ dưới nước nhìn lên nữ nhân này mặt hoàn toàn mơ hồ mà thôi nhưng nữ nhân này thẩm mỹ lại cực kỳ thấp như là chưa từng gặp qua những sinh linh khắc cảm thản hắn anh tuấn nàng nói nàng gọi lilith mà hắn do dự chỉ chốc lát từ tên của hắn bên trong chọn lựa cái kia tầm t h ư ờ n g nhất không người quan tâm cái kia t ê n bện hắn thời gian bắt đầu lưu động lilith cùng hắn giảng t h u ậ t hết thảy kia hết thảy là ngắn ngủi như vậy n h ậ t n g u y ệ t thay nhau mấy trăm lần chuyện xưa của nàng liền đã kết thúc lilith có một cái mơ ước đó chính là có được một gia đình có được đứa bé khi đó nàng len lén đánh giá hắn ngay ấy nàng trên mặt t ư ở n g đỏ là hắn gặp qua đẹp nhất hoa nàng nói muốn có được hắn giống nhau hải từ hiền lành hắn nói hắn hy vọng có được nàng xinh đẹp đứa bé thế là hắn kéo xuống mình bị người coi là th cho nàng đi bóp ra đứa bé hình dạng đứa bé một cái tiếp theo một cái sinh ra nhưng hắn không còn có nhìn thấy ngày ấy trên mặt nàng nụ cười nàng nói những hải tử này cùng nàng trượng phu giống nhau c h ố n g rông không có linh hồn đồ có hoa lệ cho nên hắn làm một cái xung động nam nhân đều sẽ làm chuyện hướng phía k i a cho nàng mang đến bất hạnh địa phương phát động chiến tranh nàng cố gắng ngăn cản mà hắn không có nghe trận k i a chiến tranh đánh thật lâu hắn cũng thành công nhìn thấy trượng phu của nàng thật sự là h o à n mỹ không có thiếu hụt tồn tại đến mức hắn mất đi chiến đấu hứng thú rơi xuống hồi đại địa mà hắn cũng, cũng tìm không được nữa nàng hắn h o à n g hốt ngồi tại bờ sông bị bọn nhỏ vây quanh lại cô độc vô cùng cuối cùng lưu tại bên cạnh hắn thế mà là trượng phu nàng sinh mệnh hắn để một vị đứa bé đi hắn cố thổ báo cho người ở đó mục thần b è n đã chết rồi vị k i a đứa bé bởi vậy cảm nhận được đau đớn một k h ắ c này hắn nhìn thấy linh hồn á n h lửa hoàn toàn sinh mệnh không biết được thống khổ không có vết thương chỉ có vui vẻ mà sinh mệnh sinh ra lại là từ chặt đứt cuốn rốn bắt đầu cảm nhận được đau đớn một k h ắ c này phát ra chân thực khóc lóc một khác này sinh mệnh mới chính thức sinh ra nàng chỗ mong đợi đứa bé sinh ra nhưng nàng nhưng không thấy hắn tâm buồn vui đan sen ngũ vị tập trần hắn mất đi nàng mà hắn muốn thay thế nàng tiếp tục chiếu cố bọn nhỏ đi hoàn thành nàng có được một cái ra mở t ư ợ n g ngắn ngủi mấy chục năm lại s o hắn vô tận t u ế nguyệt còn muốn ha kia là một cái thần không chiếm được một cái hoàn chỉnh sinh mệnh mới có thể có được long đồng cả đời bèn buông xuống ống sáo bách thai hằng hà trở về yên tĩnh huyết sắc ngay tại lạng yên không một tiếng động biến mất ta đã từng có được qua rất nhiều tên có tốt có hư nhưng đến cuối cùng ta thích nhất vẫn là bèn ta xa đoạn không giống cái khác vĩ đại linh hồn có được cao quý sứ mệnh vô pháp cho sinh linh mang đến như vậy hoa lệ thiệt lương ta có chỉ là bình thường không thể nói thiệt lương cũng không nói thượng tạ ác tên là b ẹ n một đời mà thôi vĩ đại linh hồn biểu tượng luôn luôn thuần túy sư tử cao quý nhân mã v i n h hằng cùng kéo dài ma yết vốn nên tượng trưng cho thuần túy thiện lương cùng hy sinh cũng đem loại này mỹ hảo ký túc cùng sinh linh trong linh hồn nhưng b ẹ n vô pháp trở thành cái kia ma yết thế nào rất nhàm chán cố sự đi vỡ l à g i ơ nhẹ gật đầu lại lắc đầu cố sự bên trong gặp gỡ bất ngờ cùng tình yêu để người áo ước nhưng trong đó bi kịch làm người thấy chỗ sót kết cục cuối cùng kéo dài để người có hy vọng có thể lại không cách nào quên mất đi bị thương có thể kia cố sự bên trong lại là chúng sinh khắc họa sinh mệnh cũng không phải nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc đều như vậy vĩ đại p h ổ phổ thông thông giống nhau có thể đạt được chúc phúc và mỹ hảo ngôi sao vĩ đại chỉ dẫn cuối cùng chỉ có thể thuộc về những cái kia có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời người mà bèn có thiện có ác lại thuộc về những cái kia t ú i đầu cố gắng sinh hoạt người bình thường đi tới bầu trời đi đem phần này n h ả m chán mang cho đại gia người có bị bệnh không bèn giống như là lấy xuống mũ giáp lấy xuống đầu dê pho tượng lộ ra một tấm anh t u ấ n mặt kia là trương vô luận như thế nào đều không làm được tà ác biểu lộ mặt mà nên vĩ đại như vậy địa phương sao có thể bưng xuống loại kia đại chúng đồ vật bèn bộ mặt thật triển lộ đi ra không có đẳng cấp không có tình báo tựa như là một người bình thường mặc kệ là ma quỷ vẫn là tự nhiên thần tựa hồ cũng chỉ là vẹn lơ lửng ở trên mặt nước một mặt mà thôi nhưng mợ l à giờ biết đây là bởi vì vẹn thích cái này dường như người bình thường sinh mệnh cho nên hắn mới cho thấy hiện tại cái bộ dáng này nếu không đứng ở chỗ này sợ rằng sẽ là một cái chiếu cố nhiều t ầ n g thần tính cổ lao chi thần cung ma kết thật là trong đó nhất không đáng giá được nhắc tới một cái chương bảy trăm mười cổ lao quy về bình thường chương bảy trăm mười cổ lao quy về bình thường gà đã từng nói trả lại vĩ đại linh hồn là có cố định trình tự bạch dương kim、Niu. song tử tự giải sư tử sử nữ cán cân nghiêng thiên hạt nhân mã cái này trình tự cũng không phải là có một loại nào đó chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời p h á p tắc mà làm ư ờ i phần đơn giản khó dễ trình độ mặc kệ nguyên do là cái gì bạch dương bị đặt ở vị trí thứ nhất ý vị này bạch dương là đơn giản nhất đối với chiến đấu lực không có yêu cầu cao như vậy sư tử xếp hạng vị thứ năm n à y bày ra tính áp đảo lực lượng đều không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả bọn họ c h ọ n vẹn tập hợp trăm vạn tha hương người mới đưa nó là xong cung nhân mã trị rồng liền lại càng không cần phải nói hắn thậm chí còn không có đạn sinh ra cái kia vĩ đại linh hồn chiến đấu độ khó ngược lại là tiếp theo nhưng gà nói tới trả lại trình tự bên trong chỉ có chín vị vĩ đại linh hồn có ba cái vĩ đại linh hồn gà tránh gà xưa nay sẽ không gạt hắn cái gì đối mặt hắn n g h i hoặc nàng trả lời đơn giản ngay thẳng không biết b v i l à giờ đối câu trả lời này khá là không biết phải nói gì bất quá cũng không có quá ngoài ý mớn dính đến mười hai vị vĩ đại linh hồn khiêu chiến không có khả năng giống như là tha hương người chuẩn bị sách chiến lược như thế nhìn một cái không sót gì mà bây giờ đối mặt bèn b v i l à giờ mới biết được không biết ba chữ hàm k i n lượng không biết mang ý nghĩa vô kế khả thi hoàn toàn không biết nên như thế nào tại bọn hắn không vui lòng tình hống dưới trả lại bọn hắn cung ma kết làm ộ t nửa dê một nửa c á tồn tại hắn từ đầu đến cuối chỉ thể hiện ra một nửa thân thể đồng thời trên dưới thân thể tồn tại tương phản to lớn bẹn ở trước mặt hắn cho thấy người bình thường một mặt là bởi vì hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ đều giấu ở dưới nước hắn mù mắt tại dưới nước không chỉ nhìn thấy bẹn thân cá mà thôi còn chứng kiến bẹn trên dưới toàn cảnh nguyên thủy thần ý dỗ thái dục chi thần gia ma vô hình thần hoảng sợ thần sinh sôi thần bồ tát vỡ lạ dở khi nhìn đến những này danh hiệu về sau chỉ sinh ra một cái ý nghĩ gia hỏa này tuyệt đối, không phải dùng sức mạnh có thể đối kháng. cung n g như Hờ ma Nụ b kết tính chất để vẹn đem tuyệt đại bộ phận hình dáng dấu ở dưới nước giảm bớt chính mình bên ngoài đến mức long trời lở đất đều không có ảnh hưởng đến vẹn coi như thật muốn dùng vũ lực đến đánh bại vẹn chỉ sợ cũng chỉ có sử dụng long trời lở đất cái này thật không phải là một cái bây giờ có thể đánh bại kẻ địch nhưng cũng có không cần chiến đấu liền có thể đạt được thắng lợi phương pháp bèn tầm thường nhất thân phận chính là cung m a k ế t như vậy liền có thể dùng hoàn trả chòm sao phương thức để bèn trở lại màn đêm có thể cái này điều kiện tiên quyết là bèn được tự nguyện làm nhiều chuyện như vậy liền vì tìm sân khấu tìm người kể ra n g ư ờ i cái này mổ côi cha phụ thân khổ cực cố sự sao làm sao lại đừng nhìn ta như vậy ta vẫn là rất có trách nhiệm tâm ta chỉ là nghĩ tìm người thay thế ta trở thành cung m a k e t mà thôi kết quả cái nào đều không có Bất quá bởi vì biến thành ca đầu duyên cớ, Ben bất thành thuận mắt không ít. quá nu đầu duyên đều xoáy đợi vì ôn cần không ca cớ, len là cái không sai nhân tuyển hắn muốn cứu van quốc gia của mình cho dù không người lý giải hắn cũng phải đi làm đáng tiếc len đến không được vĩ đại linh hồn một bước kia hắn chỉ là một cái người tốt mà thôi à m ắ n thì cũng không tệ tốt xấu là tiền nhiệm cung m a k ế t bất quá nàng ít nhiều có chút bệnh trạng đề nghị ngươi không muốn lại đem nàng triệu h o á n đi ra cho nên ngươi muốn tới một lần vĩ đại hy sinh sao vợ là giờ nhảy xuống m ạ cá dạ đứng ở bị tỉnh hóa sau nước tinh khiết bên trên tiếp lấy cất bước đi hướng vẹn nếu là nơi này vẹn trả lời là đồng ý kia vạn sự lại cát mà nếu là không đồng ý hắn cũng không có cách chỉ có thể cầu b ẹ n đem đầu dê pho tượng cho hắn dù sao b ẹ n cũng không cần cái này đầu dê pho tượng nếu là nhất định phải đóng vai xấu hắn có thể tay xoa một cái cự xấu vô cùng mũ g i á p đợi đến ngày q u y n trọng trao đổi long trời lợi đất không còn nguy hại thế giới sau đang nghĩ biện pháp xử lý b ẹ n là cùng ma kết việc này ngươi thật dự định để ta bay lên bầu trời ta đổi khuôn mặt ngươi liền sẽ không có ý nghĩ này bèn cầm lấy đầu dê pho tượng làm bộ muốn hướng trên đầu của mình dẫn đi đừng đừng vợ là giờ vội vàng đưa tay đoạt lấy đầu dê pho tượng hắn mười phần nhẹn liền p ả i tay trong tay chịu nặng cảm giác để hắn có chút khó có thể tin cái này tới tay cũng quá dễ dàng đem ta bay lên bầu trời đi bèn mở ra hai tay nụ cười trên mặt vẫn như cũ ta đã trên phiến đại địa này sinh hoạt đầy đủ lâu ta cần kết thúc để ta như vậy bình thường ra hỏa đi tới bầu trời ngươi có thể làm đến sao ta chính là người các đêm để ai đi lên không phải ta quyết định sao b vợ lạ giờ đi đến bèn trước mặt đưa tay bắt lấy bèn cổ áo bèn thân thể tùy theo hướng lên bầu trời lướt tới bèn mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm nhục thể một chút xịu tán trôi hướng bầu trời cuối cùng ngươi không có ý định kể một ít gì nụn sao thật nhiều bột cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu đều dựa vào mở màn lời kịch cùng kết thúc lời kịch ta muốn lên trời nói cho một cái nữ hải ta đem bọn nhỏ c h i ế u cố không hề tốt đẹp gì tiếp xuống liền giao cho nàng còn có chính là bẹn nghiêng như đầu s á t mặt thoải mái ta sẽ cho chúng sinh linh mang đến khao khát bình thường tự tư để bọn hắn tại thưa thất bình thường một ngày đi chợ giúp những người nào cho dù quá trình là long đong cũng hy vọng bọn họ cố gắng kiên trì cho dù không có chứng minh tự thân thiện ý chi vĩ đại quái vật không có chứng minh thiện ý hy sinh chi đại người l ề n d ụ a không có chứng minh thiện ý chi mỹ hảo tiên nữ thậm chí không có kết quả tốt cũng có thể đi trở thành một cái người thiện lương bung xuống kia cao thượng vô cung c ú t lựa chọn không có chỗ tốt gì bình thường thiện lương đi chợ giúp một cái bên hồ thúc tít cần trợ giúp người như vậy có phải hay không quá hạ khắc vĩ đại linh hồn chỉ là tham khảo phương hướng mà thôi vợ lạ i ờ bung ô lòng tay ra bèn thân thể hóa thành điểm sáng bay về phía màn đêm tinh khiết trên mặt sông linh hồn hỏa diễm đi theo những điểm sáng kia cùng nhau bay về phía bầu trời sự xuất hiện của nó lặng yên không một tiếng động cao quý lũ g i ã thu không có cảm nhận được linh hồn b ạ n h trướng chỉ là bọn chúng cảm nhận được một chút mọi mệt một mực truy cầu cao quý cùng vĩ đại chiến đấu dường như có thể hơi thả một chút để bọn chúng hơi nghỉ ngơi một hồi bọn nó cũng thuận thế suy nghĩ lên sinh hoạt ý nghĩa cung ma kết sinh ra đã tập được gia hòa này nói hồi lâu việc của mình thật một điểm hoàng kim quốc chuyện không có nói vẫn là giờ bất đắc dĩ nhìn về phía ở trong tay đầu dê pho tượng cái này hạ hắn thật được từ rơi xuống vật bên trong chính mình nhìn chương bảy trăm m ư ơ i một cấp dưới chiến quyền chương bảy trăm m ư ơ i một cấp dưới chiến quyền b i ế n mất yên tính mà bình thản giống như là vì kết cục này chờ đợi hồi lâu dường như tại thánh thập tự giáo quốc đại náo một phen thật là bởi vì len linh hồn đi vào hắn tầm mắt hắn như là ngày đó bình thường nổi lên mặt nước đưa tay tiếp được len vợ là giờ ném hạ thủ bên trong đầu dê pho tượng bèn cũng không phải là bị hắn đánh bại là tự nguyện bay lên bầu trời cho nên hắn cũng không có thu hoạch được quá nhiều đến từ bèn rơi xuống v ậ t chỉ có đầu dê pho tượng cùng một mảnh mạ cạ dạ lân phiến mạ cạ dạ lân phiến ghi chép cổ lao khế ước lân phiến ghi chép cổ lao khế ước lân phiến ghi chép cổ lao khế ước lân phiến ghi chép bất quá xem ở bèn ở trên màn đ ê m lưu lại một mảnh sinh đẹp tinh không phấn thượng hắn liền không so đo hiện tại hắn phải đi giải quyết bèn lưu lại một cái đại phiền thoái một cái nói không chừng sẽ để cho thế giới lâm vào tận thế đại phiền thoái cũng may cái này đại phiền thoái còn không có làm ra bất luận cái gì nguy cơ liền bị tha hương người hoàn toàn vây quanh hy vọng trước khi ta chạy tới tha hương người có thể kéo lại đại hồng long bèn cứ như vậy không có sao theo a t ậ lý mà nói cho dù người chơi vì tìm kiếm một mươi hai thú pho tượng tìm được bèn cũng chỉ sẽ coi bèn là làm một cái bình thường phụ yêu coi như hai xuống đầu dê pho tượng vẹn cũng sẽ không thất tình nhưng là hết lần này tới lần khác đeo trên người hậu kỳ nội dung bợ lạ d ờ đụng vào vẹn dẫn đến vẹn trực tiếp bắt đầu vận hành vẹn tựa như là một cái ẩn chứa rất nhiều nội dung được mệnh danh là cung ma kết phai nén ngày quyền hạn trao đổi sau giải ép cái này phai nén nhưng bây giờ cái này phai nén trực tiếp bị đưa lên bầu trời mặc dù trên mặt đất này trao đổi về sau cái này phai nén đồng dạng sẽ bị giải ép nhưng là cả hai t r ê n h lệnh tựa như là từ nguyên bản một cái có được nhiều tầm thanh má buốt biến thành mấy cái không biết buốt biến số quá nhiều đến mức sẽ giống kinh hãi địa lôi giống nhau không biết lúc nào xuất hiện giật mình đây không phải lá gan không lá gan vấn đề mà là muốn thường xuyên kéo căng thần kinh c h ỉ ít tại nhân vật thiết lập thượng không có xảy ra vấn đề bèn đã qua xong chính mình viên mãn cả đời chứ đi tới bầu trời cùng thọ hết chết g i à không có lựa chọn nào khác chim cánh cụt ho nhẹ một tiếng tại lao đại bên thai nhỏ giọng nói đây đã là kết quả tốt nhất nếu là bèn lựa chọn tại bờ lạ giờ trước mặt thọ hết chết g i à lời nói đầu tiên thọ hết chết g i à là một cái huyện chuyển thuyết pháp bèn loại kia thiết định tồn tại sẽ không chết giả chỉ biết hàng vị mà thôi cho nên ý tứ chân chính là bị giết chết đến lúc đó chính là không phải phai nén bị đưa lên t i ê n mà là phai nén bên trong đồ vật toàn bộ bạo cho b ờ laser một cái t ử có phế nhân đam mê ra hỏa thiết kế nở tờ cờ thu hoạch được b è n toàn bộ rơi xuống ban thường cái kia hình tượng không dám tưởng tượng thích bị hiệp trợ người chơi ngược lại là có trò chơi thể nghiệm nhưng là không thích bị hiệp trợ không được giảm xuống trò chơi thể nghiệm ngươi nói đúng mọi thứ đều hẳn là hướng về phía trước nhìn chúng ta hẳn là nghĩ đến tin tức tốt mà không phải một mực chú ý chính mình mất đi lão đại trong nháy mắt bị dọa ra một thân mồ hôi mặt đỏ lên giống như là bệnh nặng tốt rồi giống nhau dù sao trên mặt đất ngày quyền hạn trao đổi về sau vẹn hạng mục sẽ còn tiếp tục xuống dưới cho nên chúng ta không bằng chú ý một chút một bên khác nói thật đại hồng long hạng mục này cũng ra thật sớm chim cánh cụt đem màn ảnh nội dung điều chỉnh làm ạ n ọ thành nơi đó chính diễn ra gột lọc tối cao chất lượng chiến đấu gillen i a hỏa này không có gì bất ngờ xảy ra có thể đi vào trước người đi các ngươi có biết hay không lão đại sờ sờ c á i c ằ m há to miệng muốn đặt câu hỏi nhưng nhìn một vòng về sau phát hiện đám người kia mặt mũi tràn đầy x i n h đốc xem xét liền cái gì cũng không biết cuối cùng lại đem ánh mắt trở xuống chim cánh cụt trên thân nàng có hay không bị công ty quảng cáo mời chào g ầ ngược nhất thế i i giải thi đấu nhiệt động, tại ớ lớn động, gột trở phát to thể đấu độ vận sức lọc l n không g dưới, ít ô n quảng g ty cáo lại i linh cầu giống nhau, dự định từ đó kiếm Việc ề n cùng nhau, định chén canh.、Việc、này là ngăn cản không cầu được, là lão dự đó đ từ một cũng chuyện không muốn đem là m quá tiếp u y ệ t nhưng lão đ ạ hy y vọng cuối cùng cuối u q t thuần túy người chơi quyết đấu, không muốn trộn lẫn bất t đấu đỉnh đấu, đồ muốn luận quan người không lẫn không vận. chơi hệ cao cái Ngược là lại là gì i ế Ừm. vào chúng ta hợp tác công ty thương đơn còn tiếp vào không ít bất quá chúng ta không cần lo lắng di len nàng tại chức nghiệp trong lúc đó liền có tiếng tùy tính và sẽ nói rác rưởi lời nói tại trọng yếu thi đấu chuyện thường xuyên dùng nhận được quảng cáo xem như rác rưởi lời nói công kích đối thủ tương đương có tiết mục hiệu quả như vậy cũng tốt lão đại nhẹ nhàng thở ra v ô v ô chim cánh cụt b ả vai vậy ngươi tiếp tục xem ta muốn trở về kiểm tra bẹn hạng mục có hay không sơ hở ta đề nghị kiểm tra một chút ác ma tương quan hạng mục chim cánh cụt lấy ra một điện văn kiện đưa cho lão đại bẹn trở về bầu trời thời điểm còn mang đại lượng tân sinh ác ma linh hồn đi tới bầu trời những cái kia ác ma linh hồn hỏa diễm cũng đều có được thiên sư cánh dính đến cổ la chim cánh cụt ngồi trên ghế đôi mắt nhìn màn ảnh liễu lo không ngừng ngược lại là lao đại câu nệ đứng hai tay tiếp nhận chim cánh cụt đưa tới văn kiện không biết còn tưởng rằng lao đại là thực tập sinh mà chim cánh cụt là hạng mục người phụ trách những người khác đồng dạng giống như là bị chim cánh cụt việc công công chuyện thái độ ngăn chặn bình thường vội vã túi đầu đảo trong tay hồ sơ rất sợ phạm sai lầm chu cụ cẩn thận từng ly từng tí từ cổng thò đầu ra muốn xem một chút lao đại báo nổi kết thúc không có nhưng là bên trong tràng cảnh để nàng xưng sở nàng đây là đi vào cái gì thế giới tuyến hoán đổi thế giới tuyến nút bấm là buồn cầu tự họ Chim cánh c ụ ta phí sức ngươi cái này chủ cụ có chút tay chân luống cốm nhìn về phía chung quanh người chung quanh ánh mắt rõ ràng là ha ha xem ra vấn đề của ngươi nhiều nhất cười trên nôi đau của người khác biểu lộ nàng thật đúng bởi vì một cái bùn cầu tự hoại liền hoán đổi thế giới tuyến chim cánh của tiên l ạ n g dùng di động chụp được trù cụ mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc p h é p bộ dáng ôm thùng giấy rời đi trắng cảnh cũng đem tấm hình này đặt ở chính mình trên internet sinh hoạt tư nhân trong nhật ký tấm hình này sẽ là một cái không sai mội nhử chương bảy trăm m ư ơ i hai mạnh nhất thiên sứ chương bảy trăm m ư ơ i hai mạnh nhất thiên sứ michael ê đen mạnh nhất thiên sứ gần như tạo vật chủ tồn tại hắn không phải chiến tranh hoặc là chiến đấu thiên sứ nhưng là hắn vẫn như cũng là mạnh nhất thiên sứ thiện không am hiểu chiến đấu đều không thể dùng để hình dung hắn mạnh nhất không có chút nào tranh luận nhưng hắn có chút hoài nghi nhân sinh bởi vì vĩ đại mẹ x ỉ ạ giáo hơn hắn chỉ biết ỷ lại mạnh mẽ kỹ năng đây đây là hắn từ sinh ra đến nay nghe qua quá phận nhất lời nói cho dù là hắn cũng bởi vì nhập thể sinh ra khó chịu không khiết cảm xúc rất nhanh hắn liền trận mắt hốc mổm bởi vì mẹ x ỉ ạ hiện ra có thể xưng ơ hoa lệ chiến đấu gilen n lách mình xuất hiện tại đại hồng long trước mặt một cước đá vào đại hồng long trung gian ngạo mạn trên đầu hai bên sáu con nguyên tội đầu lâu từ bốn phía vây quanh mà đến mà j i n len tựa như là phía sau có mắt bình thường để sáu con cánh như là linh hoạt cánh tay giống nhau đối sáu con nguyên tội đầu lâu phát động như thiểm điện c h a n g kích quả thực là áp đảo sáu con nguyên tội đầu lâu michael chỉ có thể đưa tay v ô tay bởi vì tại hắn nơi này cánh chỉ là dùng để trang trí hắn bay đều không cần dựa vào cánh tới thao tác sáu cái cánh quả nhiên có chút miễn cưỡng a quá lâu không chơi nhiều tứ chi j i n len nhớm mày đối với mình biểu hiện tương đương bất mãn ý nàng không phải tại vợ xeo len nàng trước kia qua được một lần toàn nhân vật đại loạn đấu khu cấp quán quân dùng chính là bạch t u ộ c tiến sĩ mở ngược tay cho bên cạnh e đen sáu người tổ giải thích người khác đều là dùng ai phụ trợ nàng trực tiếp tự mình tay thao lúc này bọn hắn tương đương tự giác đem chiến trường tặng cho greenland cái này so với thu hoạch được chiến thắng đại hồng long có thể được đến hy hữu ban thưởng không bằng một trận có thể lặp lại quan sát nhìn xem đỉnh cấp thị giác thịnh yến chiến đấu có câu nói tốt nhìn đỉnh cấp người chơi chiến đấu là loại hưởng thụ mà bọn hắn hiện tại nhìn chính là tại ghế hạng nhất hiện trường lai sở chạy m quan sát có thể tranh đoạt mạnh nhất chi vị người chơi chiến đấu chỉ là g r n l a n d ù n g ba đôi cánh loại vũ ném bay đại hồng long sáu con long đầu trắng cảnh đã giá trị hồi g i vé vấn đề duy nhất chính là g i n l e n sẽ không chế không nổi nét mặt của mình nhưng cũng may g i n l e n tương đương có tinh thần nghề nghiệp hiện tại là không rảnh người mẹ xì、si、ạ cho nên biểu lộ một mực duy trì lấy thần thánh hoa a ta vừa mở phòng trực tiếp nhân số đã có hết mấy vạn người xem các bằng hữu ê đen q u a n mặt mũi tràn đầy kích động không ngừng hướng phía giả lập cửa sổ chào hỏi nhưng làm ưa đạn để hắn tránh ra đừng làm lấy bọn hắn xem kịch khổng lồ đại hồng lòng tại nàng linh hoạt động t á c dưới ngược lại là giống như là một cái biểu diễn đạo cụ michael như là thần kiếm cánh của thiên sứ cũng không thể đối đại hồng lòng tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng z i n l e n lại không một chút nào xuất ruột cẩn thận nhìn chằm chằm b ả y cái long đầu động tác đấu kỵ đầu hám i ệ n g ra trong đó vung ra giống như là roi xúc tu a đấu kỵ xúc tu vậy sẽ cướp đi trang bị của ngươi thậm chí là tứ chi e d e n thuẫn quát to một tiếng đảm nhiệm tương đương xứng trước bên ngoài sân giải thích đấu kỵ xúc tu mục tiêu là zinlan huy động cánh chỉ cần bị q u lấy cho dù là michael cánh cũng sẽ bị trực tiếp kéo xuống tới lúc trước mắc cổ trực tiếp dùng đại diện tích nóng r ự c quang mang bước lui đấu kỵ xúc tu nhưng đại hồng long hiển nhiên đã tiến hóa bạo thực đầu cùng nổi g i ậ n đầu hám nhựa ra bạo thực đầu có thể hấp thu tổn thương mà nổi g i ậ n đầu sẽ tại tiếp nhận tổn thương sau tại hạ một kích mấy lần phản kích gin len trên mặt thần thánh cùng l ạ n h nhạn bị đấu kỵ xúc tu nhắm chuẩn cánh có chút run run một mảnh kết b ạ c h lông vũ bay ra ngoài vừa vặn bị đấu kỵ xúc tu bắt được tiêu mảnh kết mạch lông vũ tại bị đấu kỵ xúc tu bắt được kêu mảnh kết mạch lông vũ tại bị đấu kỵ xúc tu kéo vào đấu kỵ đầu miệng bên trong trong nháy mắt như thế không phù hợp không dành người mẹ xì a định vị đang đến gần mặt đất trong nháy mắt gilen từ trong kho hàng rút ra một thanh vô cùng lớn lên trường thương đầm vệ mặt đất chỉ có cương tính vật chất mới có thể trực tiếp tiếp nhận rơi xuống tổn thương tương đối có có dán vật chất sẽ thông qua biến hình cắt giảm rơi xuống lực lượng Trường chiêu ư ơ n g này h rất khó khó đến cho dù là mười phần năm hiệu chiêu này người chơi cũng thiết yếu muốn hai chân dấm trên mặt đất mới có thể tinh chuẩn khống chế năm đấm của mình hoàn thành cách sơn đảng yêu d i c k l a n lấy cao tốc đá bay tư thế hoàn thành chiêu này có thể nói là kinh tế h hai tục mặc dù rất muốn cùng ngươi một mực chơi tiếp tục nhưng chân chính thi đấu biểu diễn luôn luôn hoa lệ lại ngắn ngủi chỉ có như vậy người xem mới có thể vẫn chưa thỏa mãn mà không phải cảm thấy m ỏ i mệt d i c k l a n hướng phía đại hồng long lộ ra nụ cười xinh đẹp một màn này sẽ tại về sau cắt thành đặc tả ống k í n h cái gọi là game thủ chuyên nghiệp chính là còn muốn chiếu cố hậu kỳ video biên tập cung cấp chút thuận tiện ống k í n h tại ngươi chết trước đó cho ta xem một chút ngươi tất cả kỹ năng đi một màn này cùng tiếng thét chói thai này là thuộc về muốn tại hậu kỳ cắt bỏ sáu con cánh ôn nhu m ơ n trớn đầu rồng dường như tình nhân chiến miên nhưng lại trong lúc vô tình vặn vẹo đại hồng long thân thể đem cái này kinh khủng cự thú đập ngã trên mặt đất tại đại bộ phận người nhận biết bên trong cơ h ộ i chỉ có thể dùng để phi hành ngăn cản tổn thương cùng phát động chút lưới đao gió công kích bên ngoài trên cơ bản không có ích lợi gì cánh tại j i n l a n trong tay không chỉ là cứng rắn thần kiếm vẫn là tay là áo choàng là tơ lụa thậm chí là roi thiên sứ cùng long tuyệt mỹ tri vũ để người trong đám chìm cũng l ạ nhiên không một tiếng động kết thúc bảy viên đầu rồng rơi vào trên mặt đất không dành mẹ xỉ ạ đạp lên thân rồng đem dường như thánh giá màu đỏ thập tự kiếm đâm vào đại hồng long trong thân thể mặt trời tại thời khắc này dâng lên tỏ rõ lấy ban đêm kết thúc g h n l e n trầm dại giang hai cánh tay ra phía sau ba đôi cánh hóa thành lồng vũ theo gió mà đi michael lực lượng sắp tùy theo mà đi mà nàng dường như không có chút nào lưu l u y ế n thánh tử thân thể ta trở về đại hồng long đầu rồng bên trong truyền g a khàn khàn nói nhỏ thân thể cao lớn biến thành đầy trời đen nhánh bụi đất phản phất muốn che đậy mặt trời đ ư n g hỏng ngươi cái này ác ma m i c h hư lạnh một tiếng phiêu tán lông vũ trong nhá cùng đại hồng long hóa thành bụi đất quấn quít lấy nhau cuối cùng lông vũ thành công bước lui bụi đất trước một bước tiến thân thể nhưng bụi đất lại đổi sát không bông bám vào trên da hình thành nguyền rủa hình xăm h dinh len khoe miệng co giật dưới thần thánh mặt xuất hiện một chút bởi vì nén cười mà sinh ra và mẹo kế hoạch thành công